Ní thủ nhân cả kinh ngữ khí trả lên khó chịu dồn dậy điện nói. Người, người, người là nào... điên trừ tức giận điện nói. Mà chó của ông bị mộ ơ. Đây chính là tổng tư lệnh 300.000 binh lính của chúng ta. À, bác cảnh, bác cảnh thiếu sái, hóa hạ diễn thần Trần Ninh. Bùm một tiếng, mặc dù sách tính của Trần Ninh đã được đoán ra một cách lờ mờ. Ní thủ nhân vẫn là cảm thấy như là một tia sáng màu xanh. Khi mà Điện Trừ nói rằng Trần ninh chính là thiếu xoáy bắc cảnh Ông chỉ cảm thấy rằng khí và máu trào sang Não thì tắc nghẽn, bầu trời thì quay cuồng, cúi xuống Ông không thể đứng vững mà trực tiếp đã quỳ xuống trước mặt của Trần ninh Loàng soạn, mấy thanh của nhiều loại vũ khí khác nhau nhìn rơi xuống dưới đất Bụp bụp bụp bụp mấy tiếng vàng lên Các thuộc hạ và sát thủ ở sau của lý thủ nhân sợ hãi đến mức vứt bỏ vũ khí và quỳ xuống ở trong không khí có mùi nước tiểu, rõ ràng đã khiến cho nhiều người sợ hãi nên đã đi tiểu tại chỗ. Ba cành theo sói, Hoa Hạ Chiến Thần, đây chính là chỉ huy của 300.000 đạo quân đó, vị chỉ huy trẻ tuổi sắt đá đã bước ra ở biển máu trong núi xác sống. Lý tổng ở trước mặt của Thiếu Soái, Căn bản sẽ không có là gì cả. Ngay khi Lý thủ Nhân và những người khác quy xuống kinh hoàng, tiếng còi phòng công của căn cứ bí mật cũng đồng thời vang lên. Một số lượng lớn binh lính chính quy Được trang bị súng tiểu niên Đã ra khỏi căn cứ một cách trật tự Nhanh chóng đã bao vây Ní Thủ Nhân Và những người khác Đợt này cũng đã chặt đứt Triệt để ý niệm bỏ trốn của Ní Phiệt. Ní Thủ Nhân quỳ xuống mặt đất Tuyệt vọng nhìn tới Trần Ninh Cuối cùng anh cũng đã hiểu rằng Cho dù là cảnh sát ở phu phố Tây Kinh Hay là những người đứng đầu toàn thành phố Trung Hải Sẽ bảo vệ Trần Ninh theo cách này Anh thả xúc phạm tới Ní Phiệt còn hơn Ông cũng đã bắt đầu hiểu tại sao Trần Ninh lại dám thủ tiêu hai người con trai của mình và bắt giam hai người con trai của mình. Cuối cùng ông cũng đã hiểu rằng tại sao Trần Ninh lại dám yêu cầu bọn họ trả lại 300 tỷ từ Lý Việt đồng thời còn yêu cầu ông phải đích thân quỳ xuống xin lỗi Thì ra Trần Ninh chính là thiếu xoáy. Lý Việt tuy là hợp hãnh nhưng mà ông ta có một mạng lưới kinh doanh đen trắng và các thế lực chính trị. Nhưng mà một nhân vật lớn tới đẳng cấp như là Trần Ninh thì không còn là thứ mà Lý Việt có thể mua chuộc được nữa. Ngoài ra, thì những thành tiệu lớn nhất ở trong thành tiệu của Lý Việt còn nằm ở trong lĩnh vực kinh doanh. Lý Việt đứng đầu thị trường ma túy hoa hạ và độc quyền kinh doanh rất nhiều loại thuốc, thu lợi nhuận. Họ là một trong những tám gia tộc có, giàu có của hoa hạ, thuộc hàng giàu có. Nhưng mà xét về thực lực, thì Lý Việt lại chính là yếu nhất trong tám gia tộc đó. Nói cách khác, Lý Việt cũng không phải là một gia tộc quyền lực Mà chỉ chính là một tài phiệt mà thôi Lý phiệt bắt lạt những đại gia và cại hiệp khách bình thường thì không có sao Nhưng mà đối mặt với cả một nhân vật lớn ở trong quân đội như Trần Ninh Bọn họ không còn có khả năng khiêu khích được nữa Lúc này, Phương Đạo Phương ra lệnh cho hàng vạn binh sĩ vũ trang giải đặc ở hiện trường Bảo vệ tất cả những tên con đổ định giết chết thiếu soái Và công khai tấn công căn cứ của quân sự Ai dám chống cự hoặc trốn thoát thì sẽ giết chết Có tiếng lạp đàn, sau đó hàng chục nghìn binh sĩ được trang bị vũ khí mạnh mẽ đã nhắm súng tiểu liên vào đầu của bọn họ Lý Thủ Nhân và những người khác. Lý Thủ Nhân tất cả đều là tuyệt vọng, đã muốn chết tâm rồi. Ở trong lòng của ông, khoảng hai đứa con trai của mình đều là tự chuốc lấy đã động vào đại nhân vật dị đây. Những người bình thường thì nó lại không động, này cứ khiêu khích những người bay ở trên bầu trời ưm. Lý Thủ Nhân nóng lòng muốn tự thay, bóp chết hai đứa con trai của chính mình. Nếu vấn đề này không được sự lý tốn, thì chúng sẽ đi đến hội kết rồi. Lý Thủ Nhân lúc này không hề hối hận. Quỳ ở trước mặt của Trần Ninh, xu dài nên nói, Lý Mộ bãi kiến thiếu xoáy. Một đám thuộc hạ ở trước mặt của hắn và cả ở phía sau cũng sợ hãi hết nên. Tôi tham kiến thiếu xoáy. Trần Ninh nhìn tới đám người của Lý Thủ Nhân chế nhạo. Ý của các người là sao? Vừa rồi các người... Lý Việt nói muốn giết thân thủ bằng hữu của ta, bắt lạt cả phu nhân của ta, sao bây giờ lại quỳ xuống hết rồi? Lý thủ nhân khóc nấc. Thiếu soái à, ta có mắt không trọng, đã động đến người rồi. Chúng tôi biết rằng tội lỗi đáng muốn chết, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận hình phạt của ngài. Chỉ mong thiếu soái ngài hãy tha cho bọn đàn em, phụ nữ và trẻ em vô tội của Lý Việt chúng tôi thôi, còn chúng tôi thì chết chắc rồi. Ný thủ nhân bây giờ không dám cầu xin Trần Ninh tha cho mình cuộc sống. Hiện tại ông hy vọng rằng Trần Ninh không đuổi cùng giết tận Ný Việt. Ông đã nằm mãn nguyện lắm rồi. Rốt cuộc, ông ta chỉ muốn giết bạn bè của Trần Ninh và tất cả Trần Gia và cả Tông Gia nữa. Bây giờ, sợ rằng là Trần Ninh cũng dùng thân phận của mình tàn sát Ný Việt bọn họ sạch sẽ. Sau đó thì Ný Việt bọn họ sẽ hoàn toàn kết thúc. Trần Ninh lạnh lùng để nói, tôi cũng sẽ không liên vị tới người vô tội nhưng mà các người là người có tội bắt buộc phải trả giá lý thủ nhân và những người khác tất cả nằm ở trên mặt đất run rẩy chờ đợi trần ninh ngã xuống tôi muốn lý việt lập tức trả lại 300 tỷ đã lừa gạt của trần gia ông có ý kiến gì không lý thủ nhân run rẩy liền nói chắc chắn là như vậy rồi tôi lập tức trả lại lý thủ nhân ngay lập tức gọi điện cho giám sát tài chính của chính mình một cách nghiêm khắc đã yêu cầu người đứng đầu toàn bộ tài chính của lý việt huy động 300 tỷ tiền quỹ ở trong nửa sở và chuyển chúng vào trong tài khoản của Trần gia Trần Ninh nhìn thấy điều này liền nói, hai con của ông, một người tình nghi là gian lận lớn người còn lại tấn công cảnh sát, làm bị thương người dân. Tất cả đều được giao cho Bộ Tư Pháp và kết tội theo pháp luật, không có vấn đề gì chứ, đúng không? Lý Tử Minh và Lý Tử Dương đã được giao cho Bộ Tư Pháp để xử lý. Lý Tử Dương lừa đảo 300 tỷ nhân dân tệ, ước tính sẽ bị kết án vô thời hạn, Lý Tử Minh thì cho phép người của mình làm bị thương một số cảnh sát hình sự và một số cảnh sát đặc nhiệm, ước tính 10 tới 25 cải tạo cũng sẽ không thoát. Nhưng mà thả vào tù là còn hơn mất mạng. Lý Tử Nhân vẻ mặt sử tận lại liền nói: "Thiếu soái, không có ý kiến." Trần Ninh lạnh lùng lại liền nói: "Với cùng, các người không quản, tôi lại muốn truy sát các người tội mưu sát, công khai tấn công căn cứ quân sự, các người có nhận tội không?" Tội danh mưu sát này còn vẫn là tốt, nhưng mà tội tấn công quân sự cố gắng giết chết một lãnh đạo quan trọng trong quân đội. Hai tội danh này ước tính những người như là Lý Thủ Nhân sẽ phải ngồi tù tới cả đời. Lý Thủ Nhân ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, ông run rẩy Điền nói. Chúng tôi thừa nhận trừng phạt, vậy Lý Việt của chúng tôi, Trần Ninh hỏ hứng để nói. Tôi đã nói rồi, những người vô tội sẽ không nền nụy, những người còn lại của Lý Việt các người không có phạm tội. Sao lại không còn nảm ác nữa? Nếu các người không tới cuối số tuổi, nói chung thì tôi cũng sẽ không quan tâm đến họ. lý thủ nhân cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời nói đó, sau đó thì đột nhiên hai mắt tối sầm lại ngất đi ngay tại chỗ. Trần Ninh hơi co mẩy khi nhìn thấy điều này, dàn dò Vương đảo vương đưa đến bệnh viện cứu tình, rồi thì nên xử lý như thế nào, thì cứ xử lý như thế. Còn những tên này không cần phải xét xử đều sẽ bị phải tới biên cương ở phía bắc. Phương Đạo Phương liền nói, vâng, thiếu soái. Chẳng bao lâu, tất cả người của Lý Việt đã bị bắt. Lý Thủ Nhân đã được đưa đến bệnh viện. Sau khi bệnh viện cấp cứu, bác sĩ điều trị nói với cả Trần Ninh rằng Lý Thủ Nhân đã bị tắc nghẽn mạch máu, gây ra nhồi máu não. Lý Thủ Nhân bây giờ đã trở thành người thực vật, không có khả năng chữa bệnh. Trong trường hợp này, chỉ có hai cách. Một là từ bỏ điều trị và để bệnh nhân tự chết. Hai chính là sử dụng chi phí y tế cao để duy trì hiện trạng cho bệnh nhân nhưng mà lão của bệnh nhân đã chết, cho dù có duy trì thì cũng sẽ không qua khỏi. Trần Ninh biết được tình hình của Lý Thủ Nhân, nhẹ dòng để nói, điều này khiến cho người ta có cách riêng để lấy ác báo rồi đưa Lý Thủ Nhân trở lại Lý Việt. Những người còn lại sẽ được đưa đến biên giới phía Bắc theo hành phạt. Quân Đạo phương và những người khác đồng thanh, vâng. Ở phía Bắc, thành phố Phụng Thiên, dinh thự trang viên của Lý Việt cánh cổng của trang viên từ từ mở ra một chiếc xe địa hình được bọc thép hạng sang hiệp sĩ SUV trị giá tới 20 triệu có thể gọi chính là xe tăng di động một đội những chiếc xe SUV màu đen giống như là một đoàn quái thú thép lao thẳng vào trong trang viên ở trong trang viên đứng rất là đông đảo nam tử mặc áo quần áo âu phục màu đen có tới mấy nghìn người tất cả đều cúi đầu hô to hoan nghênh đại thiếu gia về nhà hiệp sĩ xv đem đến một đoàn xe màu đen đến nơi ở sang trọng như là cung điện rồi đột ngột phanh gấp tiếp đến một người quản gia chạy đến mở cửa xe một cách cẩn thận sau đó một người đàn ông cao giáo và đẹp trai ở trong bộ vest chỉnh tề bước ra khỏi xe các thành viên chính của lý việt ở cổng biệt thự cùng nhau hét lên mái kiến đại thiếu gia hóa ra người đàn ông cao giáo này đẹp trai giữa hai lông mày có khí thế đáng xấu hổ là đại thiếu gia của nhà họ Ní, con trai trưởng của Lý Thủ Nhân, Lý Tử Thần. Lý Tử Thần cùng với cả một đám người áo đen đi vào trong biệt thự, lạnh lùng điền hỏi quản gia tờ hiện tại tình huống như thế nào. Ba người quản gia của nhà họ Ní bây giờ chỉ còn lại có một người, đó chính là Từ Huyền Minh. Từ Huyền Minh nhanh chóng theo chân của Lý Tử Thần, ở trong khi đó thì lại điền thì thằng Lão ra dẫn đầu đám người đi giải cứu thiếu gia thứ hai và thứ ba ở Trung hải. Không ở lại coi thường Trần Ninh Người được lão gia đưa tới đã không kịp trở lại Bản thân của chủ nhân Bị nhồi máu não chết rồi Được Trần Ninh đưa trở về Ngoài ra trước khi xảy ra tai nạn Lão gia đã đích thân gọi điện cho tôi Chuyển 300 tỷ vào tài khoản của Trần gia. Đáng tiếng Trần Ninh đã nhận được tiền Nhưng mà vẫn không buông tha cho ngài ấy Lý tử thần sắc mặt ảm đạm Càng thêm ảm đạm hơn Chẳng bao đâu họ đã đến phòng của Lý thủ nhân Lý Thủ Nhân đang nằm ở trên giường, trong phòng có rất nhiều dụng cụ y tế. Một bác sĩ và vài y tá đang truyền dung dịch chất sinh dưỡng cho Lý Thủ Nhân. Vì bác sĩ này là một bác sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc tên là Lưu Đồng. Lý Thủ Thần nhìn cha mình, người đã trở thành người thực vật khi nằm ở trên giường, quay đầu lại điện hỏi. Bác sĩ Lưu, cha tôi còn cứu được không? Lưu Đồng xấu ổn điện nói, về dương trận y thuật để mà nói thì vẫn có khả năng. Lý Tử Thần nạnh đùng lại điện nói Đừng nói với tôi về y học và lý thuyết Tôi chỉ hỏi ông một câu Nếu như cha tôi được cứu Ông có thể cứu được ông ấy không? Nêu đồng căng ra đầu điện nói Lý Tiên Sinh Đã chết não rồi Các bộ phận trên cơ thể của ông ấy vẫn còn sống Ông ấy chỉ có thể truyền chất sinh sớm Để duy trì trạng thái người thực vật như vậy thôi Tôi không có khả năng Để mang ông ấy sống lại Tôi không thể cứu ông ấy Lý Tử Thần gật đầu đã hiểu Sau khi nói xong, anh ta đột nhiên cầm một chiếc kéo y tế ở trên bàn bên cạnh giường, dùng tay trái đâm vào ngực của Lưu Đồng. Phập một tiếng, bác sĩ Lưu Đồng cúi đầu xuống, nhìn cây kéo cắm vào trong nòng của mình đau nòng điện nói. Anh phập phập mấy tiếng liền kêu lên. Ní tử thần không nói, trong tay thấy mình đã đâm tới hơn chục nhát dao liên tiếp. Anh ta không có sực nại, cho đến khi bác sĩ Lưu ngã xuống đầy nả máu. Vài nữ y tá che miệng kinh hãi. Trong các thành viên ở trong Lý Việt thì cũng tim đập loạn xạ, cúi đầu không dám kêu nên. Lý Tử Thần vứt cây kéo ở trong tay, lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, lau vết máu bị bắn, liếc nhìn vài y tá đang che miệng sợ hãi. Anh ta xua tay và nói với những người mặc áo đen ở xung quanh, đem xác đi trôn cùng với cả các y tá. Sau khi nghe thấy điều này, một số y tá không thể không hét nên, nhưng mà cũng rất là nhanh chóng đã bị người của Lý Tử Thần kéo đi. Lý Tử Thần ánh mắt rơi vào của Lý Thủ Nhân ở trên trường Nhặt lên cái khối trực tiếp đè lên đầu của Lý Thủ Nhân Chỉ trong nháy mắt Lý Thủ Nhân đã bị ngạt thở đến chết rồi Các thành viên của Lý Việt tại ở hiện trường lại càng thêm sợ hãi Đều là cúi đầu run rẩy không dám thở mạnh Lý Tử Thần ném khối đi Sau đó nhìn xung quanh đám đông lạnh lùng để nói Được không bé phải giải tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào Có nẻ tôi đang rất tức giận Tôi gần như không thể hòa hợp được." Bây giờ Lý Việt chính thức do tôi phụ trách. Ông hãy lập tức sắp xếp tang lễ cho cha tôi. Sau khi kết thúc tang lễ, hãy triệu tập toàn bộ sức mạnh của Lý Việt. Tôi sẽ đích thân đến Trung Hải, dùng máu rửa sạch Trung Hải, báo thù cho cha tôi. Tất cả các thành viên của Lý Việt đồng thanh nhận đáp lại: Vâng. Ngày cuối tuần, Trần Ninh, Tống Sinh Đình, Đồng Kha cùng nhau đến trận đua Tây Sơn ở thành phố Trung Hải. Trần Ninh luôn coi trọng việc tu dưỡng của con gái. Anh không có yêu cầu con gái phải học những kỹ năng đó, nhưng mà sáu nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc, nghi lễ, âm nhạc, bắn súng, chủ nghĩa đế quốc và sách và toán học. Trần Ninh sẽ cố tình để con gái tiếp xúc và hiểu hơn, cũng như là vun vén cho sự quan tâm của con gái. Hôm nay là cuối tuần, Trần Ninh đưa con gái đến trường đua ngựa nổi tiếng nhất ở thành phố Trung Hải và để cho con gái tiếp xúc với cả môn cưỡi ngựa. Chủ sở hữu của trường đua ngựa Tây Sơn chính là Đổng Thiên Dương, anh họ của Đổng Thiên Bảo. Đổng Thiên Dương biết rằng hôm nay Trần Ninh sẽ ở đây để cưỡi ngựa. Anh đã đích thân trả hỏi anh ta với cả một nhóm người đàn ông. Anh ta cười và liền hỏi, Trần Thiên Dinh, chúng tôi có rất nhiều ngựa tốt ở đây. Anh muốn cưỡi loại ngựa nào? Hãy cho chúng tôi chọn cho vài con. Đổng Thiên Dương có rất nhiều ngựa ở đây. Những con ngựa tốt được sử dụng đặc biệt để thi chạy. Và cũng có những con ngựa ngoan ngoãn Được thiết kế đặc biệt cho những người không biết cưỡi ngựa Trần Ninh cười điện nói Không cần đâu, tôi có mang ngựa tới đây Khi giọng nói của Trần Ninh rơi xuống Điền Trừ đã mang theo một con ngựa trắng Trông đẹp đẽ lạ thường Những con ngựa này là con ngựa đầu tiên Ở trong số 18 tay Đua Ở lãnh thổ phía Bắc Con ngựa sư tử Ngọc Đêm của Triều Văn Đồng Thiên Dương Tần Bống Tần Dân Sinh Đây là tư mã rất uy mãnh. Tống Thanh Thanh ở bên cạnh Tống Sinh Đình không khỏi có khuôn mặt nhỏ nhắn hương vấn liền nói Ba hả? Con Bạch Mã này thật đẹp à? Tống Sinh Đình cùng với cả Đồng Kha cũng đã nhìn không được mà nhìn con ngựa của Điện Trựa mang theo với ánh mắt đầy kinh ngạc Trong mắt những người phụ nữ của họ, Bạch Mã chính là biểu tượng của sự thiêng liêng và lãng mạn Người phụ nữ nào chưa từng tưởng tượng được rằng hoàng tử của mình xuất hiện ở trên con ngựa trắng chứ này chú ngựa trắng này được tống sinh đình và cả trần ninh cưới cùng nhau khi mà chụp ảnh cưới tống sinh đình lại nhìn thấy con ngựa trắng khuôn mặt xinh xắn hơi có ửng đỏ ở trong mắt hiện lên một cảm xúc nhiệt nói con ngựa này quả thực rất đẹp và đáng tự đúng lúc này bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói díu cợt mỹ nữ con ngựa này chỉ là một vật thiện nương thôi đầu súng đục như bạc không hữu dụng lắm Trần Ninh tống Sính Đình động khan và những người khác nghe thấy lời nói đó, quay đầu nhìn về hướng phát ra những lời chế nhạo. Sau đó thì nhìn thấy một người đàn ông quý tộc ăn mặc đồ ameji màu đen, tay cầm một con chiến mã màu đen và cả một tá người của anh ta đứng cách đó không xa. Người đàn ông quý tộc mặc một bộ đồ đen, lúc này mới liếc mắt nhìn tới Tống Sính Đình, nhếch mép liền nói: "Con ngựa đen của tôi có khác. Nó no đen tối, dữ tợn và dại khóc." Cô có muốn thử cưỡi ngựa của tôi không? Khuôn mặt Trần Ninh xa xẩm Sau khi nghe tới điều này Tống Sinh Đình cũng nghe thấy ở bên kia Giờ trò đổi bại Khuôn mặt xinh sắn, băng xá, lạnh lùng liền nói Xin lỗi, chúng tôi không quen biết anh Xin anh hãy tránh xa chúng tôi ra Người đàn ông mặc bộ đồ đen đó Chú ý đến vẻ mặt tức giận của Trần Ninh Đồng thời cũng nhận thấy sự lạnh lùng từ chối Của Tống Sinh Đình Tuy nhiên, anh ta lại không xem trọng điều đó Và cười điện nói không biết nhau thì cũng không sao thậm chí chúng ta còn biết nhau nếu như giới thiệu cho nhau đó tôi là đinh văn bác của đinh gia ở phương bắc hiện là chủ tịch tập đoàn sản phẩm trường hà điền trừ lúc này thì thì thầm vào tai của trần ninh đinh gia luôn là trung thần của lý việt đinh văn bác thậm chí còn chính là một bảo bối của lý thủ nhân những người thuộc đinh gia xuất hiện ở đây hoặc là âm mưu cho các dự án vaccine ung thư gan hoặc là thuốc đặc trị ung thư gan của tập đoàn ninh đại, hoặc là để trả thù cho Lý Thủ Nhân. Trần Đinh hơi xứng sở khi nghe những lời nói này, ngay lập tức anh ta đã hiểu ra. Có lẽ là Lý Thủ Nhân đã bị nhồi máu não, biến thành người thực vật. Những người còn lại của họ Lý biết anh là Thiếu Soái Bắc Cảnh thì đều đã bị bắt hết rồi. Vì vậy, các thành viên của Lý Việt và những trung thần của Lý Việt không biết rằng thân phận của anh, họ vẫn muốn đến Trung Quốc để chống lại anh. Trần Ninh nhìn tới Đinh Văn Bác lạnh lùng lên nói Tôi mặc kệ anh là ai? Phu nhân của tôi nói rồi Bảo anh nhanh chóng cút đi Đinh Văn Bác cười để nói À, thì sao cô ấy là vợ anh ừ Vậy thì thưa ngài Không phiền nếu như tôi mời vợ của ngài Cưỡi hai vòng Để cô ấy có thể xem rằng Con ngựa đầu đàn thuần chủng là như thế nào không? Trần Ninh nánh đạm để nói Anh cảm thấy nói chuyện như vậy thú vị sao? Đinh Văn Bác cười thật tuyết để nói để nói như thế này có phải là không thích hợp sao? Và anh muốn tôi nói cái gì đây? đơn giản và thô lỗ ư? chẳng lẽ lại là tôi đã bị ngựa của ngươi hấp dẫn sao? cho tôi mượn ngựa của anh cưỡi ư? khoảng hơn chục vệ sĩ ở phía sau của Đinh Văn Bác nhìn tới Tống Chính Đình một cách mơ hồ và cười khẩy. Trần Ninh ánh mắt lạnh lùng. Đi ăn và miệng. Ngay khi giọng nói của Trần Ninh rơi xuống, Điền Chở bên cạnh của anh ta lập tức di chuyển. Đinh Văn Bác chỉ cảm thấy rằng bóng người trước mặt né lên chưa kịp phản ứng thì nòng bàn tay của Điền Chử đã bị ép lại thành mạnh bộc bộc cả tích cực và cả tiêu cực thì tát vào mặt của hắn ta chỉ trong tích tắc má của võ Đinh Văn Bác đã sưng tấy và khóe miệng chảy máu giam đánh đinh thiếu của chúng tôi ở đang đi tìm chết mà mọi người thủ tiêu bọn họ người của võ Đinh Văn Bác đã hồi phục sau cú sốc và chuẩn bị neo tới vào Trần Ninh và cả những người khác Tuy nhiên vào thời điểm này Động Thiên Dương đã đến với cả một lượng lớn nhân viên bảo vệ Động Thiên Dương gặp nên Dừng lại, mọi chuyện Ai dám làm loạn ở chỗ của tôi Ai dám vô lễ với Trần Tiên Sinh Đừng trách tôi bất lịch sự Trong khu vực của Động Thiên Dương ở đây Nhân viên bảo vệ xung quanh của Động Thiên Dương Nhiều gấp 3 lần người của Đinh Văn bá Đinh Văn bá trưởng mặt nhìn tới Động Thiên Dương Anh biết tôi là ai không Tôi là Chủ tịch Tập đoàn Dược phẩm Trương Hà Đinh Trí Viễn Bộ trưởng Lực lượng vũ trang vừa mới nhậm chức Ở thành phố Trung Hải hai ngày trước Là chú của tôi đó Tôi hơn hết là anh không nên chọc tới tôi Nếu không tôi sẽ đóng cửa Của chàng đua ngựa của anh chính vào lúc này đó Những người khác không biết thân phận Của Trần Ninh là gì Động Thiên Dương là em trai Động Thiên Bảo Anh ta đương nhiên thì là biết lai lịch của Trần Ninh rồi Vì vậy anh nhếch mắt một cái lạnh lùng nói với cả Đinh Văn Bán Ta không quan tâm anh là ai Con chú của anh là ai Anh đang ở đây gây rắc rối ở trên đường đua ngựa của tôi. Thật không hay nếu như cứ sự thô lỗ với trần tiền sinh ở trên chỗ của tôi rồi. Bây giờ tôi cho anh hai sự lựa chọn. Hoặc là theo cách quy tắc và không gây rối hoặc là đi ra ngoài. Đinh Văn Bán vừa sốc vừa tức giận. Anh là chủ tịch của một tập đoàn có giá trị thị trường tới hàng chục tỷ. Lại là tiết lộ thân phận, chú ruột của mình là bộ trưởng bộ Vũ trang Trung Quốc mới được bổ nhiệm. Đồng Liên Dương vẫn không biết giấu hổ như vậy Anh cay đắng nhìn tới Trần Ninh. Tiểu tử, lần này trường đua ngựa sẽ bảo vệ anh. Để xem, anh trốn được một nát. Lần sau anh có gặp may mắn tới như vậy nữa hay không? Trần Ninh thở nhẹ nói. Đi đi, tên có cản trời chúng tôi cưỡi ngựa. Đinh Văn Bác nghe vậy, ánh mắt rơi vào con ngựa sư tử ngọc đêm mà bên cạnh của Trần Ninh. Anh ta chợt nghĩ ra rồi lại nói đầy kêu khích. Tiểu tử, đây là trường đua. Cậu dám giải quyết ơn oán giữa chúng ta bằng môn đua ngựa không? Trần Ninh liền nói, Tôi không có hứng thú. Đinh Văn Bác lại hét lên: Không có hứng thú hay là không biết cưỡi? Tôi đã sớm nói rồi, Anh cùng với cả Bạch Mã đều là xinh đẹp, Đều thương sẽ là như bạc thôi. Tống Sinh Đình trông rất tức giận, Sau khi nghe thấy điều này, Tống Sinh Đình không khỏi trực tiếp chửi bới: Ngựa của anh thì tốt lắm sao? Hai cái lỗ tai đều nhọn như vậy giống như là một con nửa đó. Trần Ninh và Điền Trừ Động Thiên Sương và cả những người khác không thể không mỉm cười khi nghe vậy. Đình Văn Bác bị Tống Sinh Đình đỏ mặt chế giễu tức giận để nói là BNW hay là con đứa thì cũng sẽ rút ra là biết thôi. Trần Ninh, tôi chờ hỏi anh, anh dám cùng tôi so đọc không? Không thì hãy quên đi. Trần Ninh vốn rất là coi thường những nhân vật phản diện như là Đình Văn Bác. Nhưng mà bây giờ Đình Văn Bác đang nói nhảm. Anh nghĩ rằng nếu như không dạy cho tên này một bài học thì anh ta không biết rằng thế nào là địa ngục. Anh ta vươn tay sờ sờ con ngựa, sư tượng ngọc đen mà bên cạnh cười nhỉ nói muốn so sánh như thế nào. Đinh Văn Bác nhìn thấy miếng mồi của Trần Ninh, tròng mắt lóe lên một tia vui mừng. Anh ta cười đắc ý. Anh cưỡi bạch mã của anh, tôi cưỡi con ngựa đen của tôi. Chạy mười vòng ở trên đường đua này, người đầu tiên sẽ thắng. Trần Ninh hí mắt. Hả? Đinh Văn Bác lập tức lõi thêm. Vậy là cuộc đua ngựa, nên tất nhiên sẽ phải có cá cược. Trần Ninh bình tĩnh để nói Anh muốn cùng tôi cả cửa cái gì? Đinh Văn Bác chế nhạo Nếu tôi thua, con ngựa thần trụng Chỉ giá 12 triệu của tôi cho anh Nếu như anh thua, tôi muốn vợ anh Đinh Văn Bác ban đầu muốn nói rằng Nếu như Trần Ninh thua Anh ấy sẽ để cho Tống Xích Đình ở lại với anh ta một đêm Nhưng mà đột nhiên hắn ta nhận thấy rằng Sát ý nhé lên tròng mắt của Trần Ninh và Điền trụ Sát ý ở bên cạnh của Trần Ninh Hắn đã nhanh chóng thay đổi lời nói nhất thời Nếu thua, anh sẽ quỳ ở trên mặt đất Cho tôi dùng ngựa quất anh tới 10 giờ ròi ra. 12 triệu cược với cả 10 sợi, cái này anh đã rất là tiết kiệm rồi, anh có dám không? Khóe miệng của Trần Ninh hơi nhếch lên. Nếu <cười> thua, tôi sẽ cho anh tới đánh 10 sợi. Nếu giành thua, tôi cũng không cần muốn ngựa của anh, tôi chỉ anh đánh một sợi thôi. Đinh Văn Bác nghe vậy, ngẩn hết cả người. Hắn cảm thấy được rằng Trần Ninh đang muốn tìm cái chén Con ngựa của anh ta là giống thuần trùng của anh, được mua với giá 12 triệu. Anh ta sinh ra ở trong một gia đình giàu có, anh ta đã được học cưỡi ngựa từ nhỏ. Anh ta hoàn toàn tự tin vào kỹ năng cưỡi ngựa và thú cưỡi của chính mình. Lúc này trên mặt của anh ta cười tà tuyến. Anh ta đang rất là mong chờ cảnh anh ta sẽ đánh chết Trần Ninh bằng một roi cưỡi ngựa của mình. Đồng Thiên Dương không ngờ rằng Trần Ninh thực sự sẽ đồng ý đua với cả Đinh Văn Vang. Anh cũng sẽ đạt cực như vậy. Anh ấy trở nên đỏ nắng ngay lập tức Và cũng đã nhanh chóng nói với cả Trần Ninh Trần Ninh ạ, con ngựa của anh ấy Là một con ngựa thuần chủng, Nó chính là một con ngựa thuần chủng chất lượng hàng đầu Nó thể hiện rất tốt ở trên sân Tự khuyên anh không nên thi với anh ấy Tống Xích Ninh và Đồng Kha Thì đều là không hiểu về ngựa Cả hai đều thuyết phục Trần Ninh Đừng có đua ngựa khi họ nhìn thấy Đồng Thiên Dương Chủ so hữu của trường đua ngựa còn nói vậy Cả hai đều nhận ra rằng Chủ trường đua ngựa không mấy lạc quan về cả Trần Ninh. Cả hai đều trở nên đo nắng ngay đập tướng. Tống dính Ninh cũng nói nhỏ với cả Trần Ninh. Chồng à, chúng ta đến đây chỉ là đến để cho vui. Không cần phải thành thật với cả anh ta. Đừng có đánh cuộc với anh ta. Trần Ninh thì cười nói. Vợ, em không tin anh sao? Tống dính Ninh nghe xong liền sững sờ liền nói. Đương nhiên là em tin anh rồi. Nhưng cái này đua ngựa. Trần Ninh cười liền nói. Chỉ cần tin anh là được rồi. Trần Ninh nói xong quay ngựa. Sau đó thì anh cười nói với Tống Sinh Đình và Tống Thanh Thanh. Nào, hai người đưa tay đây cho anh. Anh ôm hai người chạy vài phòng. Tống Sinh Đình và những người khác đã choáng váng khi nghe thấy điều này. đinh Văn Bác lại kinh ngạc liền nói. Trần anh, anh không phải muốn là thi với tôi sao? Còn cõng vợ con ở trên lưng ngựa là ý gì đây? Trần anh cười liền nói. ta mang theo bọn họ thì không thể thi với anh sao? đinh Văn Bác nghe vậy, mắt trận tròn và cả miệng há hốc mồm. Trần Ninh thực sự muốn vợ con theo anh ta đi tới cuộc đua ngựa ở đường đây. Ư. Mọi người đều biết rằng nếu như một con ngựa trả tới hai người, nó phải chạy chậm hơn rất nhiều. Hơn nữa, việc Trần Ninh đưa vợ con đi cùng cưỡi ngựa cũng, cũng hẳn là ảnh hưởng rất nhiều đến việc thể hiện kỹ năng cưỡi ngựa. Trần Ninh là chỉ muốn đưa vợ con cưỡi ngựa vào đường đua với anh ta, điều này hoàn toàn là không để ý tới anh ta rồi. Anh ta tức giận nhìn chằm chằm tới Trần Ninh để nói, Được rồi, anh yêu cầu cái này. Khi thua anh cứ trả tôi dùng roi cưỡi ngựa đánh chết anh đi Trần Ninh kéo Tống Dính Đình và Tống Thanh Thanh lên ngựa của họ Anh giữ Tống Dính Đình và ôm con gái của chính mình là Tống Thanh Thanh Anh cười liền bảo Ai thắng ai thua, ai hòa, ai bị đánh còn chưa biết đâu Chẳng bao lâu gia đình ba người của Trần Ninh cưỡi ngựa trắng Và Đinh Văn Bác cưỡi ngựa đen đến trường đua ngựa Mọi người tập trung ở mép trường đua hội họp theo dõi Hàng sao mở ra Đinh Văn Bác thúc ngựa, con ngựa hắc ám của anh ta trông nao ngay lập tức. Khóe miệng của anh ta nhích lên một tia tự mãn, anh ta liền nghĩ. Hả? Dám đua với con ngựa thuần chủng của tôi ư? Nhưng ngay lúc này anh ta đang tự hào, ở bên tay có một tiếng ngựa hí. Sau đó một điều lưu quang màu trắng xẹt qua anh ta. Anh ta sững sốt, sau đó mới phát hiện ra rằng dư ảnh màu trắng lóe lên hóa ra là bạch mã của Trần Ninh. Trời ạ, làm thế nào lại có thể có một con ngựa nhanh tới như vậy? Nhìn thấy con ngựa trắng của Trần Ninh nhanh như tia chớp Khán giả xung quanh hiện trường tràn đầy huyệt nhiệt huyết Tống Sinh Đình người đang ở trong vòng tay của Trần Ninh Co lại trong vòng tay của Trần Ninh một cách nò nắng Trong khi thì cô con gái Tống Thanh Thanh Co lại ở trong vòng tay của cô Tống Thanh Thanh thì sắc mặt đỏ bừng hưng phấn Tống Sinh Đình thì dựa vào lòng ngực sắc rắn chắc của Trần Ninh Cảm thấy đáng tin cậy và nhẹ nhõm lạ thường Cô ấy không thể không nhắm mắt lại Như thể rằng là Trần Ninh đang bay cùng cô ấy Và trên mặt hiện lên một nụ cười hạnh phúc Đinh Văn Bác của trái tim chính là tuyệt vọng Khi vừa mới chạy đến vòng đua thứ 6 Thì Trần Ninh đã chạy đến vòng đua thứ 10 rồi Đồng ca Điền Trừ và những người khác không khỏi hoàn hồ Thắng, thắng rồi Trần Ninh dừng ngựa nhìn tới Đinh Văn Bác Đã dừng ở bên cạnh nảnh đồng Điền nói Bây giờ đã đến lúc tính tiền chưa Đinh Văn Bác kinh ngãi Điền nói Anh muốn làm gì Trần Ninh đánh đạm Điền nói Anh vừa rồi nói là muốn đánh tôi 10 rồi Muốn anh chết tôi Đinh Văn Bác suôn giải Đó là tôi đùa với anh thôi Trần Ninh lạnh lùng để nói Nhưng tôi rất coi trọng Nói xong Trần Ninh do dòi lên Dùng dòi phụt về phía của Đinh Văn Bác Bộp một tiếng Dòi ra phụt lên trên mặt của Đinh Văn Bác Da thịt thì rơi vãi, Máu thịt bắn tung tóe. Đinh Văn Bác phun ra một ngụm máu trộn lẫn với cả hàm răng đã gãy hết Hét lên và ngã xuống khỏi con ngựa Trần Ninh nhìn tới Đinh Văn Bác Chạc chạc lạnh lùng để nói Cho anh một ngày, cút khỏi Trung Hải, không để tôi gặp lại. Cần vệ của Đinh Văn Bác đã nhanh chóng giúp đỡ Đinh Văn Bác và bỏ đi trong sự bối rối. Đinh Văn Bác hấp hối, bị thuộc hạ đưa đi, yếu ớt nhìn nói. Trần Ninh, anh đợi đấy, chúng ta vẫn chưa xong đâu. Trần Ninh hoàn toàn không nghe theo lời cảnh báo của Đinh Văn Bác. Anh cùng với cả Tống Duyên Đình, Động Khá và Tống Thanh Thanh tiếp tục tập cưỡi ngựa ở trường đua Tây Sơn. Động Thiên Sơn Dương tìm thấy cho Tống Thanh Thanh và những người khác một con ngựa ngoan ngoãn, loài ngựa này không có tính khí và chỉ là thích hợp cho những người mới tập cưỡi. Tống Diên Đình cùng với cả mọi người cười nói đùa giỡn, luyện tập cả một buổi chiều. bọn họ đến đây vui vẻ, trở về cũng rất là vui vẻ. Mặt trời lặn và màn đêm buông xuống, Trần Ninh cùng với Điền Trực và Tống Thanh Thanh lái xe trở về thành phố từ trường đua ngựa Tây Sơn. Tống Diên Đình, Đồng Khà và Tống Thanh Thanh vì đã tập cưỡi ngựa mệt quá nên trên đường về đã ngủ gật. Điện trừ thì đang lái một chiếc xe cọ đỏ, lái dọc theo con đường vắng vẻ trở về phía thành phố. Trở thấy trước mặt có hai chiếc ô tô màu đen chèn trúc ở giữa đường, cả hai chiếc xe đều là vụt đôi. Có bảy tám người đàn ông mặc quần áo khác nhau đứng ở bên hai chiếc xe trị trọ, dường như đang tranh cãi về điều gì đó. Điện trừ dừng xe, chân đích nhàn nhạt, nhạt hỏi, làm sao vậy? Điện trừ nhìn cách ăn mặc và bị chặn lại thì cao mày nền nói. Có vẻ như hai chiếc xe đã bị chảy sức ở phía trước. Một nhóm người và hai chiếc xe chặn ở giữa đường. Họ dường như đang tranh cãi với nhau. Trần đây nhìn tới Tống Sinh Đình, Động Kha và Tống Thanh Thanh đang ngủ. Sau đó, nhức nhìn nhóm người đang ở chặn đường kia. Đột nhiên, anh phát hiện rằng, mặc dù hai chiếc xe ở trên đường rất gần, nhưng mà dường như chúng không hề chạm vào nhau. Hơn nữa, nhóm người đi đường ở phía trước, ngoài mặt thì còn sâu đầy tranh cãi với nhau. Nhưng mà những người này lại nhắm vào chiếc xe cờ đỏ của bọn họ dù là cố ý hay là vô ý, thậm chí Trần Ninh còn nhận thấy một người trong số bọn họ có chiếc áo hơi phồng ở eo, lộ ra một đường viền của một tay cầm súng. Phía miệng của Trần Ninh hơi nhếch lên, e rằng không phải tai nạn xe cộ mà là ở đây cố ý để phòng chúng ta. Điền Trường lúc này cũng nhìn ra nhóm người Trần Ninh ở phía trước có vấn đề, anh nhìn tới Trần Ninh, thiếu gia phải làm sao đây? Trần Ninh cười để nói, đừng có đánh thức bọn họ xuống xe xem một chút. Lối xong, Trần Ninh nhìn mở cửa xuống xe. Điện trừ cũng xuống xe ngay lập tức. Trần Ninh sắt điện trừ đi về phía của nhóm người đang bị kẹt xe ở giữa đường. Trần Ninh cười nên hỏi. Mọi người, có chuyện gì sao? Một người đàn ông trung niên mặt xeo. Ờ, xin lỗi, hai chiếc xe của chúng tôi. va vào nhau, chúng tôi đang bàn cách giải quyết. Người mặt xeo trung niên điện nói, bình tĩnh đối mặt. Anh ta nhìn những người ở xung quanh. Ngay lập tức, một gã đứng ở bên cạnh của Trần Ninh lấy ra khẩu súng và bắt đầu nhắm vào đầu của trần ninh trần ninh đã giơ tay đập vào cửa mặt của anh ta chỉ trong tích tắc anh chàng đã ngã xuống mặt bê bết máu trần ninh thì thản nhiên Chộp lấy khẩu súng đục của đối phương gần như cùng lúc những người đàn ông xung quanh đều di chuyển và lao về phía của trần ninh và điền trợ một người đàn ông gầy cỏ tay cầm một con dao găm sắc bén lặng lẽ xuất hiện sau lưng của trần ninh giơ dao găm về phía sau trái tim của trần ninh hung hăng đâm vào và điền hét lớn đi tới địa ngục đi Trần Ninh quay lại trước khi con dao căm của đối thủ bị xuyên thủng, khẩu súng đục và nòng súng ở trên tay của anh đã được nhét vào miệng của khả gầy đó. Con dao căm mỏng đã bị đóng băng ở trong không khí ngay lập tức. Chàng mắn hiện lên vẻ hoàng sợ, mơ hồ, cầu xin nỏng thương xót, đừng đừng. Tạm biệt. Trần Ninh lạnh lùng nói, sau đó thì bóp cò bụp một tiếng. Một tiếng súng vang lên, đầu của tên sát nhân gầy gò, tan thành một màn xương máu, đẫm máu. Anh ta ngã ngửa ra. Cùng với cả lúc đó, Điền Trừ đã chiến đấu với cả một số kẻ giết người khác. Điền Trừ không chút thương xót khi đối mặt với tên sát nhân. Anh phóng như điện và nộ như sấm. Chỉ trong nháy mắt, mấy tên sát nhân đều đã bị hắn ta giết chết. Chỉ còn lại có một người đàn ông trung niên đầy sẹo ở hiện trường, sắc mặt ảm đạm, run rẩy nói: "Tôi là người của Đinh Gia Phụng Thiên ở phía Bắc. Nếu các anh dám động đến tôi, các anh chết chắc rồi." Trần Ninh không đợi tới bên kia nói xong, liền giơ tay nên bắn, bùm một tiếng. Ở trên lông mày của người đàn ông có vết dẹo, khuôn mặt của anh ta nhìn lên và ngã xuống, không thể tin được. Tôi đoán nên chết, hắn cũng không thể tin được. Trần Ninh cũng không có đoán ra một chút, hoàn toàn không để đinh ra phồng thiên đại trong mắt, trực tiếp bắn chết hắn. Trần Ninh nhém cầu súng đục to tiền trừ, nhàn đạt nên nói, anh nói chuyện, hỗn độn nộn sổ này đi, tôi về nhà trước. Tiền trừ nên nói, vâng thiếu gia. Trần Ninh trả lại xe còi đỏ. Tống Xí Đình, Đổng Kha và Tống Thanh Thanh vẫn đang ngủ. Chiếc xe còi đỏ có giá hơn 20 triệu nhân dân tệ này được chế tạo đặc biệt cho giám đốc điều hành. Không chỉ có khả năng chống đạn đạo, chống cháy nổ xuất sắc, mà chất lượng cách âm cũng cực kỳ là được chú trọng. Ở bên ngoài đánh nhau nhiều, nhưng mà không thể quấy rối Tống Xí Đình ở trong xe nghỉ ngơi. Trong khu đô thị, trong khuôn viên bộ lực lượng vũ trang, trong văn phòng của bộ trưởng bộ lực lượng vũ trang. Đinh Văn Bác gọi điện cho Đào Ba để hỏi liệu Trần Ninh có bị chặn lại và chết không. Nhưng mà khi gọi điện đến, một giọng nói lạnh nhùng vang lên trong điện thoại. Đinh Văn Bác, tất cả những kẻ giết người của anh đều đã chết. Anh cứ từ từ chờ vận xui của mình đi. Đinh Văn Bác nghe thấy giọng nói của thủ hạ điện trở của Trần Ninh, anh ta vô cùng kinh ngạc và tức giận. Anh ta định nói gì đó, nhưng mà điện trở đã trực tiếp cúp điện thoại. Đinh Văn Bác bị sốc và tức giận. Chết tiệt, Lúc này. Ngồi ở trên ghế sofa cách đó không xa, Đinh trí viễn, bí thư nực tượng vũ trang thành phố Trung Hải, người vừa mới được nhập chức được tới 2 ngày, vợ hút thuốc và chậm trái điện thoại. Có chuyện gì vậy? Đinh Văn Bắc cười khổ. Chú à, một vài người trong số họ đã nỡ tay với cháu, tất cả đều đã bị giết. Hơn nữa, Trần Ninh cũng đã nhờ những người khác uy hiếp cháu, nói rằng cháu cứ chờ vận rụi đi. Đinh trí viễn khổ nảnh. Trần Ninh dạ bảo hắn ta là danh nhân của địa phương, có bao nhiêu tiền. Lẹ còn dựa vào là được hoàng đế ngầm đồng thiên bảo bao bọc. Hắn tưởng rằng ở Trung Hải một cánh tay có thể che trời sao? Ai trộm thì vẫn là trộm thôi, không bao giờ có tư cách đối với cán bộ chiến sĩ đâu. Văn Bác đừng có đỏ nắng, ta sẽ phải một tiểu đoàn quân dân tự bị vũ trang đến để quét sạch Trần Ninh. Đinh Văn Bác khi nghe vậy đã vui mừng khôn xiết xúc động liền nói. À, cảm ơn chú đã giúp đỡ. Đinh Chí Viễn chế nhạo và đề nói, chú có thể tìm ra lý do và bắt trận Ninh. Có sự tham gia của quân đội, cho dù cay chát cũng sẽ không có quyền can thiệp. Lúc đó, ở cục phố trang chọn sẹp tra tấn anh ta. Khi Tống chính đình nhìn thấy Trần Ninh bị tẩy rửa thảm hại như vậy, Cô ấy nhất định sẽ tìm đến chúng ta, Để cầu xin thương xót thôi <cười> Đến thời điểm đó, vợ chồng của bọn họ sẽ là như cá nằm trên tét của chúng ta để chúng ta hủy hoại bọn họ thôi. Tinh Văn Bác hào hứng để nói: tuyệt vời, tuyệt vời nha. Đến lúc đó ước chừng không chỉ là Trần Ninh bị báo thổi mà Tống Sinh Đình cũng sẽ cảm động. Ngay cả nhà họ Đinh của chúng ta cũng đã có thể đòi được cổ phần của tập đoàn Đinh đạt rồi. Cháu sợ Tống Sinh Đình sẽ không thể từ chối đó. <cười> Đinh gia của chúng ta lần này sẽ có cả của cải lẫn của cải rồi. Đinh Chí Viễn cười mỉm, khỏi điện thoại phân phó để nói. Lập tức trở thành một tiểu đoàn dân quân chiến đấu. Tất cả đều mang theo vũ khí xuống trường cơ bản nhất. Sau đó cùng ta đi hành động. Vâng, thưa Bộ trưởng. Ngay sau đó, Đinh Chí Viễn và cả Đinh Văn Vác dẫn đầu một tiểu đoàn gồm 500 chiến binh dân quân tự phòng. Lái một chiếc xe Jeep và một chiếc xe tải quân đội. Anh ta thô bảo rời khỏi bộ phận lực lượng vũ trang và lái xe về phía cộng đồng Giang Tân. Lơi mà Trần Đinh sinh sống. Nhanh! Nhanh lên! Nhanh nhanh lên! Một chiếc xe jeep và hơn một chục chiếc xe tải quân sự đã đến cộng đồng của Giang Tân. Một cách không hán và dừng lại trước biệt thự của Trần Đinh. Trong tiếng rục rã, những người lính sửa bị với cả những khẩu súng trường kiểu cũ đã nhảy xuống khỏi xe như là bánh vào, lắp ráp nhanh chóng. Trong chiếc xe jeep đầu tiên, Đinh Văn Bác với cả chiếc băng trắng ở trên đầu bước ra khỏi xe cùng với cả đinh trí viễn đinh trí viễn thì hùng vĩ và đường bệ đinh văn báng kiêu ngạo và đầy tham vọng đinh trí viễn hít mắt nhìn tới biệt thự của nhà trần ninh trước mặt lạnh lùng xa lạnh tất cả hãy bao vây nơi này này một con chim cũng không thể được bay ra khỏi ngôi nhà này tuân lệnh khi giọng nói của đinh trí viễn hạ xuống hơn năm quân nhân dự bị có mặt tại hiện trường dưới sự chỉ huy của đại đội trưởng, trung đội trưởng và cả tiểu đại trưởng của bọn họ, đã tấn công một cách bài bản và nhanh chóng, bao vây nhà của Trần Ninh. đinh Chí Viễn và Đinh Văn bác nhìn quân lính bao vây nhà của Trần Ninh, gia đình của Trần Ninh khó mà bay được. đinh Chí Viễn đưa Đinh Văn bác và cả một số lượng lớn binh lính bước tới để phá cửa và bắt người. Nhưng họ vừa mới bước vào cửa của biệt thự, thì cửa đã được mở ra. Trần Ninh ra khỏi phòng cùng với cả Tống Trọng bên Mã Hiểu Nệ và cả Động Kha. Đúng chồng bên mã hiểu lệ là những người bình thường. Họ thấy rằng nhà của họ bị bao vây bởi những người lính từ một tiểu đoàn. Bọn họ nhìn thấy loại cảnh này ở đâu đâu. Sắc mặt liền tái nhợt tại chỗ và sợ hãi. Hai người kinh hãi tự hỏi liệu gia đình mình có gặp tai ương gì không? Nếu không, làm sao có thể cử một tiểu đoàn binh lính đến để bao vây nhà bọn họ đây? Trần ninh sắc mặt trầm xuống, nhìn đám người của Đinh Chi Viễn, Đinh Văn Bác lạnh lùng liền nói. Các người làm sao vậy? Và bà con gái của tôi đang ngủ. Mời đi ra khỏi đây Nếu như quấy giày vợ và con gái của tôi nghỉ người, Các người sẽ kết thúc không tốt đâu. Đinh Chi Viễn, Đinh Văn Bác Và những người khác không thể nhịn được cười Khi nghe những lời của Trần Ninh Đinh Văn Bác chế nhạo <cười> Trần Ninh à Anh thật sự chưa thấy quan tài trên đồ nệ Đến lúc này rồi Con giả bộ với chúng ta ư? Đinh Chi Viễn thì bóp mặt siết chặt tư thế thủ lĩnh để nói Mấy lời phải ăn nhiều lỡ như vậy Để làm cái gì chứ Lại đây, tóm lấy Trần Ninh cho ta Đem về cục vũ trang xử lý Vừa mới hạ lệnh xuống Lập tức có hôn chủ quân nhân dự bị Mang theo súng trường cổ quái dông lên Muốn bắt lấy Trần Ninh Đồng Kha thì biết thân phận của Trần Ninh Vẫn có thể giữ được bình tĩnh Nhưng mà khi Tống Trọng Mân vào Hảo hiểu lệ Nhìn thấy những người này muốn bắt con rể của bọn họ Họ đã rất là đo nắng Hai vị trưởng não canh giữ Trần Ninh như con nghé Tống Trọng Mân đo nắng liền nói Tại sao lại bắt người Tại sao lại bắt con rể của ta? con rể của ta phạm tội gì các người bắt người đi ít nhất cũng phải nói lý do chứ mãi hiểu nệ cũng nón tiếng để nói đúng vậy các người tại sao lại bắt con rể của chúng ta ta tin tưởng con rể nó nhất định chắc không phải là người xấu trần ninh nhìn tới bố vợ mẹ vợ một mực xúc động khó phai mờ tựa tận đáy lòng anh ôm hai người cười nể nói ba mẹ đừng lo no lắng chuyện này nhất định có hiểu lầm thôi đồng Kha à đưa hai người trở về phòng ở đây tôi xử lý là được rồi Đồng Kha nghe lời, lập tức kéo Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ liền nói. Bác trai bác gái, vào phòng nghị đi, cứ sao cho anh dạy sửa lý, ở đây cũng không có giúp được gì đâu. Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ được Đồng Kha dìu vào trong nhà. Trần Đinh lúc này mới nhìn tới Đinh Trí Viễn, lạnh lùng liền nói. Một bộ trưởng lực lượng vũ trang huyện như ông đã không làm nhiệm vụ huấn luyện dân quân, lại còn dẫn dân quân đi bắt tử nhân, ai chồng cái quyền này. Những người lính ở dự bị tại hiện trường khi nghe những lời nói của Trần Ninh, tất cả đều có biểu hiện kỳ quái và quay lại nhìn Đinh Trí Viễn. Trần Ninh nói rất đúng. Bộ lực lượng vũ trang chỉ là chịu trách nhiệm về đội hình dân quân, quản lý dự bị và các nhiệm vụ khác. Nó thực sự không có quyền để mà thực hiện các lệnh, các hành động một cách riêng tư. Chứ đừng nói đến việc cử cả một tiểu đoàn đi bắt người mà không được phép. Đinh Trí Viễn không mong đợi Trần Ninh gặp nguy hiểm. Anh ta dường như là rất rõ ràng về quyền hạn của Bộ lực lượng vũ Tuy nhiên, ông ta là trung tá ở trong khu bảo tồn Làm sao có thể bị lời nói của Trần Ninh uy hiếp được Ông ta chế nhạo cười nên nói Hành động của quân ta không cần phải giải thích cho anh Bây giờ anh đã bị nghi ngờ, phản bội bí mật quốc gia Và tham gia vào hoạt động sán điệp Bây giờ tôi chính thức bắt giữ anh Hoặc là bây giờ anh ra tay đầu hàng Hoặc là lính của ta sẽ đánh chết người một nửa Lôi anh chạy trốn khỏi đây như là một con chó chết Anh muốn cái nào? Trần Ninh khóe miệng hơi nhếch nền. Bắt ta, ông không đủ tư cách. Đinh Chí Viễn và cả Đinh Văn Bác và cả những người khác nhìn nhau cười ngây ngô. Đinh Văn Bác cười nền nói, Chú à, cháu chưa từng nghe qua, chú là bộ trưởng vũ trang đàng hoàng, là chúng ta dự bị. Ở đây có cả một tiểu đoàn của chú, hắn nói chú không đủ tư cách bắt hắn đó. Đinh Chí Viễn lại chế nhạo À, nếu như có đĩa đậu phộng, hắn ta sẽ không say như vậy đâu. Lào, thôi, tóm hắn, đưa đi Những người lính sự bị tại hiện trường Lại chuẩn bị tiến lên để bắt Trần Ninh Nhưng mà lúc này sau lưng của bọn họ Có một tiếng hét giận dữ Dừng lại, Trần Tiên Sinh nói đúng Ông không đủ tư cách để bắt anh ấy đâu Đình Tri Viễn và những người khác Đã bị sốc và tức giận Quay đầu lại với nhau Sau đó thì thấy Điền Trừ xuất hiện Cùng với bác hồ vệ Đình Tri Viễn vẻ mặt u rũ nhìn nói Người này là ai thế Đình văn bác nhận ra điện trừ là thuộc hạ của Trần Ninh. Anh ta sợ hãi và liền nói. Chú ơi, thuộc hạ của con đã bị tên này chết chết đó. Nó là người trả lời điện thoại. Họ là đồng bọn của Trần Ninh. Đình chỉ viễn niền chế nhạo. Đúng vậy à? Vậy thì liền tóm lấy cả bọn họ đây. Điện trừ thở niền nói. Chỉ giờ vào ông mà đòi bắt chúng tôi ư? Mở mắt chó ra xem đây là cái gì? Điện trừ nói xong vung tay lên. Đình viễn, Chí Viễn chỉ cảm thấy trước mặt mình có một đa hoa. Điền tạt một cái dữ tận. Khói thuốc phả vào mặt khiến cho gương mặt dữ tận và đau đớn. Đình Chí Viễn ở trong tiềm thức bắt lấy thứ đập vào mặt của mình. Lúc này mới nhận ra đó chính là một văn kiện. Ide cảnh sát? Gì? Đình Chí Viễn mở to mắt. Những người lính dự bị ở hiện trường nhìn thấy điền trừ dám ra tay với cả bộ trưởng vũ trang của bọn họ. Tất cả đều muốn dương súng nhắm vào điền trừ. Một số người liền xông lên. Chuẩn bị dùng súng trường nhắm chúng Điền Trừ Tuy nhiên Đinh Trí Viễn vội vàng la lên Cho đã Những người lính sự bị ở hiện trường Nghe thấy lời nói, nói Hiện dừng lại nghi ngờ nhìn tới Đinh Trí Viễn Đinh Trí Viễn nghi ngờ nhìn tới Điền Trừ Anh cũng là sĩ quan Tôi không thể nói được Tôi muốn xem rằng anh là cấp bậc nào Mà xuất thân của anh là gì Nói xong thì Liền mở ra quân bài của Điền Trừ Tên Điền Trừ sở một chỉ huy quân đội miền Bắc chức vụ Đội trưởng đội cảnh vệ Bắc Cảnh, cấp bậc đại tá Khi Đinh Chí Biến vừa nhìn thấy cấp bậc đại tá của Điền Trừ, ông ta trực tiếp bị sốc. Các sĩ quan giờ bị, như là ông ta, thực sự có lực lượng vàng và tương đối là thấp. Ông ta là một trung tá, chỉ có thể ngồi ngang hàng với cả một thiếu tá ở trong quân đội chính quy mà thôi. Nếu như Điền Trừ là đại tá, thì anh ta còn cao hơn ông ta tới hai cấm. Tuy nhiên, khi nhìn thấy chức danh công việc của Điền Trừ chỉ ghi là Đội trưởng cảnh vệ ở phương Bắc thống soái, Ông ta không thể không chế nhạo Trong khi chế nhạo Thì anh ta sơ bằng chứng của Điền Trừ và trừ dò Mẹ kiếp, Xin nữa thì đã nửa dối tôi Bằng một cái id giả rồi nên Trừ mỉm cười khi nghe tới điều này Và điện hỏi Giờ vào đâu mà nói rằng cái của tôi là giả chứ Đình chỉ bến đắc thắng điện nói Nhìn chức danh công việc của anh là gì đi Đội trưởng vệ binh Bắc soái. Nếu anh là đội trưởng hộ tống thiếu soái bác Cảnh Còn không ở bên thiếu xoáy bác Cảnh Tại sao lại đến tới ở bên cạnh chúng ta rồi Hay là nói rằng Trần Ninh ở trước mặt Chính là thiếu xoáy ư Điền Trừ nhìn tới Trần Ninh cách đó không xa Nghiêm túc để nói Ông nói không sai Trần Tên Sinh chính là trưởng quan của tôi Cũng chính là thiếu xoáy Đình Tri Viễn và những người khác Khi nghe những lời nói của Điền Trừ Tất cả đều bật cười Như là thể họ đã nghe thấy một trò đùa hài ước nhất thế kỷ vậy Đình Tri Viễn nghiêng người về Ở phía sau nở một nụ cười <cười> ta đã thấy nhiều sĩ quan giả rồi Nhưng mà giả mạo thiếu soái Bắc cảnh Đây chính là lần đầu tiên thấy đó Đinh Chi Viễn nhìn tới Trần Ninh vui vẻ Nháy mắt lông mày kỳ quái thì nói Tiểu tượng thuộc hạ lối cậu là thiếu soái, Trên người cậu cũng có chứng chỉ sĩ quan giả Lấy ra để chúng ta mở tầm mắt đi Trần Ninh đánh đạm để nói Ông dân muốn mở tầm mắt ơ Đinh Chi Viễn cười hậm hiếp mắt Ừ um. Trần Ninh gật đầu rồi lấy ra điện thoại di động gọi cho Vương Đạo Phương. Tô lệnh quân khu thành phố Trung Hải Vương Đạo Phương, tôi ra lệnh cho anh là tướng điều động hai sư đoàn bộ binh, 10 phút nữa phải đến khu biệt thự Giang Tân. Đinh Chí Viễn, Đinh Văn Bác và những người khác đã hả hốc mồm khi nghe điều này. Không phải là vì bọn họ sợ hãi, mà là vì cảm thấy rằng Trần Ninh quá là khoa khoang. Vâng, thưa quý vị và các bạn.